Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 878 871 tin tức điện tiểu kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Người biết ta sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc, dung. Mạo lão quái này xa lạ không nhận ra, lão đã từng gặp qua hắn sao? Lâm Hiên cao mày suy tư nhưng nửa điểm ấn tượng cũng không có. Ô, ngươi không phải đã sớm ngưng đan thành công, hiện tại sao lại? Biến thành một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ chẳng lẽ ngươi không phải là? Lâm Hiên sao? Ánh mắt lão quái lói lên lại như nhớ chuyện gì vừa gì mà bật thốt lên. Lâm Hiên nhớ mày, vẻ mặt ngơ ngẩn nhưng trong lòng có chút kinh. Hãi, người này chắc chắn chưa từng gặp qua. Hừ lạnh một tiếng, pháp. Lực toàn thân Lâm Hiên khẽ lưu chuyển nhất thời một cố khí thế kinh. Người phát ra. Sắc mặt phương lão quái đại biến cái gì là tu sĩ Nguyên Anh Trung? Kỳ tóm lại ngươi có phải là thiếu chủ Linh Dược Sơn khi xưa hay? Không. Lão gia hỏa này lại nhắc tới Linh Dược Sơn vẻ mặt Lâm Hiên biến đổi. Lại nói lần này trở lại Ú Châu, Lâm Hiên đã cho người tim hiểu tình. Hình Linh Dược Sơn, nhưng mà kết quả khiến hắn vo cùng kinh ngạc. Nghe, nói không bao lâu sau khi khối thiên ngoại đại lục xuyên qua, Linh. Dược Sơn đã rời tông phái đến Vân Châu. Tại thiên vân thập nhị châu, Vân Châu chỉ xếp sau thiên châu, danh môn. Đại phái vô số Linh Dược Sơn tới đó thì có tiền đồ gì? Về điểm này tu sĩ bình thường cũng có thể nhìn ra thông vũ chân nhân. Lại là lão hộ ly chẳng lẽ còn không rõ ràng đó hay là đã nhập vào ly dược cung. Lâm Hiên âm thầm nghĩ tới. Hắn từng nghe Doanh Nhi nói qua ly dược cung cũng lấy luyện đan mà. Vang danh song thần thông khác cũng vô số. Nếu như linh dược sơn bị hợp nhất vào cũng không kỳ quái. Có thể vì vậy mà lão này nhận ra hắn. Chăng? Sao ngươi nhận ra ta? Lâm Hiên nhớ mày vẻ mặt nghi hoạt mở miệng. Hừ! Phương mố trong lúc vô tình từng ở chỗ thiếu chủ thấy qua bức họa. Của ngươi! Thiếu chủ! Trong lòng Lâm Hiên càng nghi hoạt thiếu chủ ly dược. Cung đối phương không có nhận lầm đó chứ? Thiếu chủ chính là điện tiểu kiếm. Chẳng lẽ các hạ không nhớ ra? Cái gì là hắn? Mặc dù với tâm cơ của Lâm Hiên cũng không khỏi đổi sắc tuyệt đối nghĩ. Hắn hiện tại lại là thiếu chủ ly dược cung. Xem ra vận khí tốt cũng. Không chỉ có mỗi bản thân mình. Lâm Hiên mày nhăn lại xong hôm nay hắn tới đây không phải để ôn lại. Chuyện cũ. Nguyên Lâm Hiên thể hiện chút thực lực khiến lão ra hỏa. Này biết khó mà lui không còn dám dòm ngó đến bái hiên cắt nữa. Nhưng... Hiện tại trong lòng hắn đã đồng sát khí. Nếu lão gia hỏa này đã nhận ra hắn tin tức hắn trở lại Úi Châu Nhất. Đình sẽ truyền đến tai điện tiểu kiếm. Mà quan hệ giữa hắn và điện tiểu kiếm là địch hay là bạn cũng rất khó. Nói rõ ràng. Bước vào tiên đảo cho tới nay kẻ có thể khiến lâm hiên kiêng kỳ không? Nhiều điện tiểu kiếm chính là một trong số đó bất luận tâm cơ hay tu Vì cơ hồ đều sánh ngang với Lâm Hiên Đã nhiều năm như vậy không biết tu vi hắn thế nào Hơn nữa sau lưng Còn ly dược cung Ít nhất vì bái hiên tắc Lâm Hiên không muốn tiết lộ Hành tung Trong lòng sát khí đã động nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng tươi cười Tiểu kiếm lại làm thiếu chủ quý môn sao Chẳng lẽ hắn đã bái đại Trưởng lão làm sư tôn Đúng là hỷ sự, ta cùng với hắn vốn là huyên đệ. Ngày sau cũng phải đến chúc mừng một phen. Phương lão quái đương nhiên không thấy điểm nghi ngờ, dù sao lão chỉ. Gặp qua bức họa lâm hiên quan hệ cụ thể giữa hai người thì không rõ. Lắm nhưng chắc chắn cũng có mấy phần giao tình. Điện tiểu kiếm tuy, không phải là đệ tử duy nhất của đại trưởng lão nhưng lại rất được. Sùng ái. Lão bị đẩy tới đây là vì bất hòa với đại trưởng lão. Nếu có, thể thông qua người này nhờ thiếu chủ ở trước mặt sư tôn nói tốt vài câu nói không chừng lão còn cơ hội trở lại tổng đàn. Cho dù khi tới đây lão đã nghĩ tới mở rộng phân đà nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ nếu như có thể trở về ai lại muốn ở chỗ man hoang này. Nghĩ tới đây trong lòng lão hưng phấn lên. Ngay cả chuyện Lâm Hiên sao? Tới đây cũng không tiện truy hỏi, vội vàng mở miệng. Ha! Ha! Quả nhiên! Là Lâm Đảo Hữu, Lão Phu Phương hâm hà cùng các hạ vừa thấy như đáp. thần chi bằng đi tới thăm đồng phủ của ta một chuyến. Được, tại hạ đi tới giác mãng sơn là chuyện quan trọng cùng Đảo Hữu. Trao đổi Lâm Hiên gật đầu nói. Phương lão quái nghe xong sự cảnh giác trong lòng càng giảm trên mặt. Lộ ra nụ cười un hóa bay tới đồng phủ. Lâm hiên khẽ cười, cả người thanh mang nổi lên bay theo. động phủ của lão họ Phương ở một ngọn núi nhỏ bên hồ bên ngoài bao. Phủ một màn xương mù ẩm chứa sát khí là cấm chế cực kỳ lợi hại. Phương hâm hà vỗ vào bên hông trong lòng bàn tay đã có một tấm lệnh. Bài Một đảo bạch quang lói lên bay vào trong, sương mù nhất thời tản. Ra hai bên lộ ra mọt lối đi, lão khách khí ôm quyền mời Lâm Hiên. Hắn, không chút do dự bay vào trong đó. Bên trong hết sức rồng rãi bố trí tinh mỹ, tuy là động phủ tu tiên giả. Nhưng xa hoa còn hơn xa phủ đề của vương hầu thế tục. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ kinh ngạc, người này tham đồ hưởng lạc. Nhưng có thể ngưng ghét Nguyên Anh thật sự cũng ngạc nhiên. Lâm Huyên, ngươi xem đồng phủ của Lão Phu thế nào? Không tệ, nhưng nếu như phần mộ của các hạ thì ngươi thấy thế nào? Khói miệng Lâm Hiên hơi nhích lên thần sắc bình thản nói. Ngươi, Phương Hâm Hà kinh ngạc còn chưa có phản ứng thì một luồng thanh quang. Đột nhiên chợt lói trước mắt, nhanh như chớp chém xuống thân hình Lão Sắc mặt phương hâm hà đại biến không ngờ đối phương nói trở mặt là trở. Mặt ngay, hai người chỉ cách nhau hơn một trượng muốn tránh cũng không kịp. Nhưng lão vốn là tu sĩ nguyên anh, lâm nguy bất loạn vội há miệng. Phun ra một luồng anh hỏa. Anh hỏa vù một tiếng hình thành một bức hỏa tường sáng rực. Đồng thời, thân hình lão nhoáng một cái cấp bách lui về phía sau. Phản ứng của lão không chậm nhưng chỉ lão phí công, khóe miệng lâm. Hiên lại hiện lên nụ cười dễu cợt thanh hỏa kiếm thế tới không đổi. Trên thân kiếm càng phát ra ánh sáng trói mắt, roạt, huyết quang bắn tung tói cùng tiếng kêu thảm truyền vào tai, ui lực. bổn mạng anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh dĩ nhiên không nhỏ nhưng so với công kích của thanh hỏa kiếm quá mức bạc nhược. Hướng chi lâm hiên tu vi cao hơn một bậc lại có ý đánh lén. Phương lão. Quái mặc dù tránh được nhưng cánh tay trái đã bị chém bay. Nhất thời huyết tanh nhộm cả nửa người khiến lão vừa sợ vừa giận. Đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn ngất xỉu. Ngươi. Ánh mắt phương lão quái nhìn về lâm hiên đầy oán độc. Phất lâm hiên. Tay trái một cái. Một đảo kiếm quang bay vút ra vù vù chém qua đối Phương Tuy đau đớn đến toàn thân phát sun Nhưng Phương hâm hà hiển nhiên vẫn Chưa thúc thủ miễn cưỡng vươn tay Phải pháp quyết lưu chuyển đồng tế Ra một pháp bảo hình thù kỳ lạ Gần giống như cái bánh trưng nơi thế Tục phát ra ánh sáng vàng trói mắt Đón gió hóa lớn thoáng một cái đắc To như thạch tảng ngàn cân Lâm Hiên ngẩn ngơ sắc mặt có chút ngạc nhiên, hắn truyền thêm pháp lực vào trong thanh hỏa kiếm. Oành! Hai pháp bảo ầm ẩm, ẩm bổ vào nhau cự thạch bị bổ thành hai mảnh nhưng... Hào quang chợt lóe, vô số vật thể màu trắng giống như nắm cơm trừng. Nắm tay tản ra ánh sáng lấp lánh từ bên trong bắn ra. Trong tiếng xé gió truyền vào tay, vô số ánh sáng như rào rào như mưa. Đá thế tới như những mũi tên bắn về phía Lâm Hiên. Chuyển thủ sang công. Lâm Hiên thật có chút xem thường phương lão quái này chỉ thấy lão đắc. Lấy ra tấm phù dán vào cầm máu nơi vết thương sau đó hóa thành một đảo. Bạc Quang chạy về phía sau. Lão chỉ hy vọng công kích có thể tranh. Thủ ít thời gian để chạy trốn. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Hiên vốn phong phú tới cực. Mắt thấy những điểm sáng màu trắng bay đến trước mặt lâm hiên không. Chút hoang mang thi triển cửa thiên vi bộ thân hình chợt ló đã biến. Mất không thấy đã xuất hiện ở trước mặt phương lão quái. Hắn phất tay. Trái một cái, một đảo hỏa diễm xanh biếc từ trong tay áo bay vút ra. Quấn vào hông đối thủ. A nhất thời phương lão quái phát ra tiếng kêu thảm thê lương bích huyến hỏa tuyệt độc cho dù hậu kỳ tu sĩ bị đánh chúng cũng gặp khốn đốn. Húng chi là lão quái sơ kỳ này. Chỉ thấy nửa thân dưới phương lão quái như băng tuyết tan trong ánh. Dương trói trăng mà hỏa diễm dù gì vẫn đang nhanh chóng lan lên. Thoáng cây đã đến ngực. Phương hâm hà hoàng hốt trên mặt lộ ra vẻ. Tuyệt vọng trên thiên linh cây hào quang chợt lói nguyên anh nhỏ nhắn. Chừng một tấc đã đổn ra. Trong lòng Nguyên Anh cực hận Lâm Hiên nhưng không dám quay đầu nhìn. Lại, sau khi xuất khiếu nó lập tức sử dụng thuấn di thân ảnh chợt lóe. Đã biến mất không thấy. Tên gia hỏa này cũng thật quả cảm. Đáng tiếc đối mặt chính là Lâm Hiên. Chỉ thấy hắn lật tay một cái. Một cây trường mâu được đúc theo lối cổ. Đã cầm trong tay. Vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Lâm Hiên đem pháp lực truyền vào bảo vật rồi lăng lệ chém xuống. Chỉ thấy phía trước bên trái Lâm Hiên chừng hơn 10 trường, không khí. Như sóng gợn mơ hồ, ánh sáng xanh chợt lóe sau đó Nguyên Anh liền lảo. Đào xuất hiện. Bí thuật bảo mạng này bị phá, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Của Nguyên Anh khó coi đến cỡ nào. Thần tình nó lúc này có vẻ khó tin nhưng rất nhanh hoảng hốt bắt. Quyết, lần nữa muốn thuẫn di. Uổng phí tâm cơ. Trên mặt lâm hiên đầy vẻ trào phúng, tay phải tiếp tục huy đồng trường. Mâu chém xuống còn tay trái đem linh rửa túi tháo xuống. Nhất thời thi khí màu trắng tràn ngập động phủ thi ma xuất hiện trước. Mắt có điều vết thương tại luyện lâm lộ vẫn chưa khỏi. Thuấn di của Nguyên Anh lần nữa bị thần thông của trường mâu phá vỡ. Thân hình chật vật hiện ra. Chỉ thấy thi ma dương cánh tay lên, nương. Theo tiếng xương cốt bảo vang, móng tay nơi ma thủ màu đen dối dài. Chụp tới, Nguyên Anh đã bị trộp vào bàn tay. Đạo hữu tha mạng tại hạ với ngươi không oán không cửu. Thanh âm cầu xin của Nguyên Anh lọt vào tay nhưng Lâm Hiên vẫn bất. Động trong mắt thi ma lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị, ma thủ rút về đem. Nguyên anh nó nhét vào mồm, đây chính là đại bộ có thể giúp nó nhanh. Khôi phục thương thí. Quá trình nói thì phức tạp nhưng thời gian chỉ diễn chừng một tuần. Trà, mà bên ngoài đám tu sĩ cũng không biết đã xảy ra gì biến. Lại nói, túi chứ vật của đối phương Lâm Hiên hiển nhiên không bỏ qua, sau khi... Phát ra thần thức tìm tòi trong đồng cũng có thêm một số thu hoạch. Sau đó lâm hiên lần nữa thi triển thiên ma hóa dung thuật biến thành. Hán tử đen gầy họ Phương nginh ngang từ tổng đàn thiên duyên hàng đi. Ra, thiếu ra, diệt cỏ phải diệt tận gốc, dù sao cũng đã diệt lão quái họ. Phương, tại sao người không thuận tay huyết tẩy luôn thiên duyên? Hàng, thanh âm nghi hoạt của Nguyệt Nhi truyền trong tay. Tiểu Nguyệt, vì bái hiên các nàng nghĩ ta sẽ mềm lòng sao? Khóe, miệng lâm hiên lộ ra nụ cười tạm thời hôm nay để lại cho bọn chúng. Một mạng, tại sao? Nguyệt Nhi lại càng tò mò. Thiên Duyên hàng bất hòa với bái hiên các, nếu như ta hủy diệt nơi. Này sẽ khiến nhiều kẻ hoài nghi bái hiên các lâm hiên nhàn nhạt nói. Nhưng sát diệt phương lão quái thì ly dựa cung đương nhiên cũng nghi. Chúng ta mà. Có thể nhưng đối phương cũng không dám khẳng định phương lão quái. Tại Vân Châu chẳng lẽ không có cửu ra nào sao? Có thể cửu nhân truy. Tới đây thì sao? Rời khỏi tổng đàn bị hại cúng là bình thường mà. Người này cùng đại trưởng lão bất hòa nên ly dựa cung không nhất định cận lực báo cửu cho lão. Nghe Lâm Hiên phân tích Nguyệt Nhi cũng cảm thấy có lý, quả nhiên tâm Cơ của thiếu gia thật cẩn mật. Lúc này hai người hóa thành một đảo kinh hồng, trừng một tuần hương đắt, rời khỏi Mãng Sơn về tới Trác Dương thành. Ô ô